những sự lễ bái cúng dường nhưng mà vẫn quay về nhưng mà mà vừa vẫn tìm được cái chỗ ẩn náo của người này những người này bởi vì chắc vào một cái tài, tài chiến cho rằng cái thế giới là hoặc là thế giới không thường trọ hoặc là thế giới hữu biên thế giới là vô biên hoặc là cho là chúng sinh với À, chúng sinh sau khi chết ấy, Còn tồn tại Hoặc là chúng sinh sau khi chết ấy, Không còn tồn tại Hoặc là chúng sinh sau khi chết ấy, Một phần tồn tại và một phần không còn tồn tại Hoặc là chúng sinh sau khi chết ấy, Không tồn tại và cũng không tồn tại Và cái hạng sân môn Bà Lâm Môn này Vẫn nằm trong trí lực của Hạc riêng hạn đằng này thứ tư chỉ cho những hạng sa môn sau khi mà tinh cần chứng đắc được những tầng thiền và lính xa giải trừ đi những cái tạp kiến đó và gì đó nữa là chứng đắc được cái thánh địa quả a-la-hán an trú vào trong định diệt thọ tưởng và làm mờ mắt ác ma Mà anh sẽ không thấy dấu dếp Và các yên cho những cái vị này Cái hẹn ngày này thứ tư vị với những vị sa môn Mà thực hành pháp Đã chứng đắc được cái thánh đạo hay thánh quả Đặc biệt là thánh quả là Hán Chúng tôi lập lại rằng cái bài kinh này Khi mà Đức Thật Ngài quán xét Mặc dù ở trong cái hội chúng của Ngài tôi rằng là cái nướng nhà Tâm Bảo Nhưng mà vẫn có cái, những cái triều tư tưởng như vậy. <cười> Cho nên Ngài giảng cái bài Kinh Bảy Mùi này Đó là chúng tôi vừa tóm lược cái nội dung Bây giờ chúng ta sẽ đi phân tích Cái gã tòa săn được chỉ cho ác ma Và cái cạm bẫy của ác ma Nó chính là cái hư Vì Sù Thì cái ác ma đây Nó không phải là chư thiên ma Nó không phải là tử thần ma Nhưng mà nó là hai loại ma Ma thứ nhất cái Đó là cái phát hành ma Và cái phiền não ma Trong cái pháp hành ma và cái phiền não ma thì cái pháp hành ma là thứ yếu mà cái phiền não ma mới là chủ yếu Khi nói về chữ ma đá với là ác ma là chúng ta có năm loại ma vơ à, Thứ nhất là ngũ uẩn ma Vì nó là một sự tối buộc Thứ hai nó là cái pháp hành ma Tức là sự vận chuyển của cái pháp hành hữu vi À, thứ ba nó là cái phiền não ma Thứ tư nó là chư thiên ma Tức là những gì chư thiên có tâm ác xấu cản trở những người hành Phật gây chướng ngại Và thứ năm đó là cái tự thần ma Thì cái ác ma ở trong bài kinh này Muốn chỉ cho cái phát hành ma Và mạnh nhất là cái phiền não ma Cái nụ dục này muốn nói về sắc tinh hương vị xuất Nó cách tổng quát Vị xuất này không phải là sắc tinh hương vị xuất tầm thường Sắc phải là sắc đẹp Sắc tốt Âm thanh phải là âm thanh vui dương Vui ngọt Âm thanh tối thắng Mùi hương không phải là mùi hương bình thường Nhưng là mùi hương giống như là Hương của Chiêu Thiên Và vị chất nó ngon ngọt nó hợp lý nó đáng hài lòng Và sự im đụng và Trước mắt là những cái điều này đó Thì với người có trí là Phải hiểu rằng đó là cái quả của phước Nếu người mà không có phước thì sẽ không có nhận được những cái điều này Chính những người mà có phước đó Thì những cái tài sản mà phát sinh lên đó, Nó phải từ phước mà có Mà do duyên gì đó Thì cái vấn đề khác Nhưng mà cái gốc rễ nó vẫn là cái phước đó. Cái phước này nó sẽ hiển lộ bởi do Cái duyên vật thực cũng có Nó hiển lộ bởi do Cái thời tiết cũng có Nó hiển lộ bởi do sự tinh tấn cũng có À chúng ta thấy rằng Khi mà Cái tài sản Của người xứ Tích Lan Có một cái gia thoại nói về ông Người vua mà họ xem như là Vua sáng suốt nhất Tức là Thái Gá mini. Thì người Tích Lan họ có Một cái đức vua mà họ xem những minh quân Của thời xa xưa của họ đó là vua đức Thái Gá mini. Mà tương truyền rằng vị này có cái phước rất là lớn, rất là nhiều. Cho nên khi mà vậy đó làm lễ quán đảnh, tức là lên ngôi á, thì ở những cái lái biển, những kho tàng ngọc trai á, được cái nước nó cú lăn trôi vào ở trong cái quanh khoảng đảo. Rồi có những cái mỏ vàng lộ thiên nó tự nhiên nó hiện ra. Nó không phải là tự nhiên hiện ra mà người ta tình cờ, người ta đi khai quật. Và người ta thấy những cái thỏi vàng, và người ta phát hiện những cái mỏ, một cái mỏ này mỏ lộ thiên. dĩ nhiên trong cái thời đề điểm đó với chế độ quân chủ thì những cái tài sản mình có được thường thường nó một phần như cái khác là xung vào cái công cố. Trên một cái thời Sứ Tích Lan rất là thịnh trị. Vào cái thời vô mini. Thì rõ ràng là chúng ta thấy rằng Cái phước này nó do cái thời tiết nó tạo ra À những cái Con trai mà nó có ngọc nó đã chết đi Thì những viên ngọc trai to lớn đó, Nó được gì ẩn ở dưới Đại dương Và những cái lượng sống ngầm Nó cuốn qua cuốn lại sao Nó tập trung lại thành nó rất là nhiều Và nó cuốn trôi vào trong cái hòn đảo Và ngay cả vàng ngọc đá quý cũng chỉ là sắc thời tiết. Tức là một loại sắc pháp mà nó hình thành do cái thời tiết. Và chúng ta thấy rằng những cái viên thập anh mà nó xinh đẹp thế hệ Và Hoặc như kim cương. Đó, nó được quý giá thì cũng có từ cái thời tiết. Đó là. Tức là cái nóng cái lạnh nó làm cho giảng nở rồi những cái giọt mưa đi xuống. Nó thấm dần vào trong đó nó tạo ra những cái thập anh kết tinh là. Hoặc là nó đi vào trong những cái mỏ than Và rất là lâu năm thì những cái khí thang là kết tinh trở lại thành những nguyên kim cương ống Thì đó là những cái cái quả phước mà nó do cái duyên của thời tiết nó hiển lộ ra cũng phải tiết đó, do cái vật thực mà nó những cái phước đó, do cái vật thực nó làm cho hiện lộ ví dụ giống một người đang bệnh vậy nhau ăn những cái loại dây dược chất những loại rau à, những loại thực phẩm à, thì nó lại hết bệnh mà một khi mà đang bệnh ấy, mà ăn những cái loại vật chất đó mà nó hết bệnh đó, thì cái phước này nó trổ do duyên vật thực ở trong bộ thiên quân sự thì mẫu chuyện là có gì thì khu bị bệnh mặc dù ngài rất là nỗ lực thực hành pháp nhưng mà vì bị bệnh cho nên cái tâm của ngài nó không có ổn định được. Nói <cười> dù vậy ngài cũng rất là rất là nỗ lực để mà thực hành. Thì vào buổi sáng nó tới thấy tôi ngày Mới quán sát còn thấy được cái duyên lành của cái vị thị khu này Nhưng bây giờ bị cái chướng ngại đó là một cái áp nghiệp nó đang trổ quả tức là đang gây chúng định Thì Đức Phật Ngài thấy rằng Nếu như dùng một cái loại cua đồng mà nướng lên Thì sẽ giúp từ cơn bệnh đó Và lúc đó tâm gì đó sáng khoái ừ. Thì có thể chứa mặt được đầu quả Trên giờ buổi sáng ấy, Ngày bảo gì thì Khu đó Này Tì Khu Hôm nay ông đừng đi theo các chị Tì Khu Đi vào thành Vương xá thiết thực Ông hãy đi ra đồng ruộng Đi cái thứ này cứ ra đồng ruộng Đi thất thực bên này cũng không hiểu lý do là sao Nhưng mà đã, Đức là Thế Tôn Ngài thấy cái gì đó Ngài là bậc hiểu biết tất cả Chắc Ngài thấy một cái điều gì đó Nhưng mà Ngài mới dạy ta phải đi ra Ở chỗ có đồng ruộng để mà Mà đồng ruộng là chỗ đó hoang vắng Đâu có dân cư đâu Nhưng mà Đức Phật bảo Thầy đi à, Không có nghi ngợi hả Thì buổi sáng nó có người nông dân cái người này là canh giữ ruộng cho người ta. này Nơi... cô đơn vậy đó. Bật thật thì chưa mang tới. Cho nên cái vật thật mà vậy đó dùng thường thường là những con cua đồng buổi sáng đi bắt. Đem về nướng lên. Để dùng những cái hạt bắp hay là hạt gạo hoặc là hạt mè nó. thì vậy thì cô ôm bác đi tới cái khu đường đó. cái người giữ ruộng ông quan hỷ hôm nay mình may mắn quá cái hai cái điều hạnh phúc phát sinh cho mình thứ nhất là gặp được ngài để đảnh lễ mình đảnh lễ ngài là phước báo mình đã có rồi à, thứ hai nữa những lúc mà mình gặp ngài thì lại không có vật thực cũng dường này Những cái bữa lúc mà mình gặp được có, có vật thực cúng dường không đợt ngày Hôm nay hai cái điều hạnh phúc này vừa tới Nên bước ra tỉnh lễ ngày xong cúng dường cái món cua đồng mà mình đã nướng vào buổi sáng Và những cái vật thực giống như rau hoặc là gì Cúng dường vào bát vị này Và vị này tìm cái nơi thọ dụng Thì thọ dụng những cái cua đồng của cái người thợ ruộng này, này Thì ngài cảm thấy là cái tâm mình nó phấn chấn và cái chứng bệnh dường như nó lui dần, lui dần, lui dần Ngài hân quang quá, ngài ngay tại chỗ ngài phát triển tự quán, Còn hai chứng quả là hai Khi đưa đến câu chuyện này thì xin đuổi Vậy cái điều này nằm trong bộ quý mà áp quách thú tức là bộ tiên quân sự thì chúng ta thấy rằng cho những quả phước cũng do cái duyên của vật thực mà nó hiện lộ ra rồi cái những cái quả phước mình nó cũng có do cái sự tinh tấn là tinh tấn được học hỏi nó cũng có hiện lộ nó làm duyên chúng ta thấy rằng như những vị thiền sư mà thường cứ chẻo pháp hay thì đại chúng ấy mộ mà khi mà đại chúng ái mộ vậy đó thì người ta cúng dường trọng thể hoặc người ta cũng kỉnh nhưng mà cái người này đã nỗ lực tinh tấn học hành được tốt đẹp à, hoặc giả rằng đó, do mình thực hành tinh tấn tốt đẹp như vậy Với giữ giới một cách tốt đẹp và có nền đạo hạnh thanh nghiêm cho nên nghe những người có trí ta nghĩ ta bán thán ta khen ngợi và đã chúng à, sẽ hoạt giả do cái phước tự nhiên nó xuất hiện trên thân thể nghe một loại thần thông do phước nó nghe điều đặc biệt ở trên cái cơ thể của người đó nó cũng làm duyên cho cái phước này nó trổ đây là trường hợp trong thời đức phật có một vị trưởng lão ngài cái tên là chanh đa phá nguyên nhân ngài là một người thợ rừng ở vùng biên địa xa xôi thì một cái trưởng giả thành ba la nại là cái người rất yêu thích những cái lợi gỗ trầm hương và sau khi dò la được thì họ biết, cái người này biết có dùng biên địa là có một khu rừng trầm hương cho nên ông này mới mang một cái số những cái đồ vật đi tới dùng biên địa và hỏi thăm một cái người thợ rừng giỏi nhất trong trong cái làng đó, trong cái khu vực đó. và người ta giới thiệu cái người thợ rừng này mà khi mà giới thiệu người thợ rừng này á thì người ông trưởng giả đó là chết tình bạn người thợ rừng này và tặng cho vợ con cũng như người thợ rừng này những cái món quà đối với ông món quà nó không có đáng giá lắm đâu nhưng mà đối với những cái người, người dùng biên địa thì nó rất là có giá trị thì cảm tình đó nó phát sinh lên và cái người thợ rừng mới hỏi rằng nếu mà bạn tới mà Tôi vậy là rất là mừng Nhưng mà bạn cần cái gì nó thật sự tôi không cần gì cả Nhưng mà tôi là một cái nhà Thương buôn Thường buôn bán những cái gỗ trầm hương Bây giờ nếu chúng ta kết bạn nhau đó Thì Khi mà bạn vào rừng Bạn đốn những gỗ trầm hương Bạn cứ chất đầy xe Bạn mang lên kinh thành cho tôi Tôi sẽ trả ra Cái thù lao cho bạn Rất là đàng hoàng, rất là sòng phẳng, cái đại khái rất là cái không có gì thấy là hai người ở tình bạn cách giao rất là tốt đẹp. Mọi người ở rừng thường thường là mang những cái gỗ trầm hương mà ông vô rừng không bớt được. Mình chắc đầy những cổ xe mang lên kinh thành, ba lo nại. À, dĩ nhiên ông nhận hưởng, nhận hưởng được cái thù lao đó rồi, nhưng mà tình bạn vẫn kháng khích. khi mà ông tặng cho những cái người thương buôn ấy, những cái khúc gỗ trầm hương quý giá thì người thương buôn cũng sẽ tặng lại những cái, có giá trị ở vùng kinh kỳ. thì một hôm ấy, cái người thợ rừng này cũng mang cái gỗ trầm hương đến cho bạn mình. thì bây giờ ấy, là đức Thế tôn cách số Bá đã đang vi tập. Và cư dân ở thành Ba Lan Nại Ngay chỗ ngày viên tịch đó, Người ta dựng lên một cái hỏa đài Để mà chuẩn bị Thiêu cái Nhục thân của Đức Thế Tôn. Thì cái đó vừa lúc đó Thầy thợ đừng đó, nó mới mang cái, cái Cái xe gỗ cái, trầm hương đi tới Thì cái người Thương Buông á mới dùng một số gỗ trầm hương nó tán nhuyễn ra cái làm hương thơm mới rủ cái lời thở rừng. Chúng ta hãy đến cái hỏa đài để định lễ đức Thế Tôn. Bởi vậy nhập thân ngài còn ở đó để, còn ở là còn tại đó để cho cư dân mà cái thân của ngài được hoàng theo cái thể thức của vua quân vương mà chúng ta có thể tìm thấy ở trong cái bài kinh đại, đại bác Nhất bản. À, đức phật ngài dạy ngài ông ta đó là cần phải tẩn niệm như lai theo cái nghi thức của vua quân vương tức là quấn chung quanh cái thi hại của ngài đó, là 500 cái lớp giải mệnh một thắng rất là đẹp. mình đi tới lãnh lễ ra nó đây là cái thích tôi cũng cũng nó của em á may mắn quá mình đã thăm bạn được cái dịp mai này mình phải có cái phước nào cũng vừa cho ông ấy về ông ấy là một người thợ rừng lành nghề ông mới chọn cái cho mình một cái khúc gỗ trầm hương ở rất là xinh đẹp và rất là thơm và ông tạo thành là một cái một cái hình tròn, khúc gỗ từ hình cái hình tròn và ông cúng dường để cho hỏa đài, à, sau khi thiêu hỏa đài thì thiêu luôn cái khúc trầm hương. Với tâm tốt đẹp, tính thành như vậy, cái người thợ rừng á sau khi mệnh Trung được tái sinh vào thiên giới, từ thời Đức Phật Ca Diết cho đến Phật Vô Tam chúng ta, thì người thợ rừng đó mới quay lại À trở thành đó, khi mà có ngoài sinh vô thai bào đó, cái thân cái, cái, cái người mẹ đó, nó có mùi hương tầm thoang thoạt. ảnh hưởng của thai bào nữa vậy. và khi mà sinh ra đứa bé đó, thì tự nhiên ở chỗ rúng, tức là ở vùng bụng, đó, nó có một cái dần hào quang giống như cái mặt trăng đang chiếu sáng. cái okay, sự kiện đó, cho nên hai tử được đặt tên là chanh đa phá, chanh đá là cái mặt trăng. chân đa phá, cái, phá cái hậu an Nếu chân trên phá chúng ta dịch ra tiếng Việt có thể gọi là nguyệt quen Tức là cái ánh sáng mặt ta. Và ánh sáng này rất là thơm để Những cái bà môn thân tộc chúng ta có thể nhờ cái đồng tử này à, Để mà có thể sinh sống được Cho nên cái khắp nơi trong kinh thành Ba la Hải mới rao rằng Ở đây là một cái đồng tử có phước rất lớn Có vận may rất lớn. Nếu người nào mà rờ được cái điện tử này á. À thì sẽ được cái may mắn hạnh lạc vô cùng. Mình cứ rờ vào đi. Thì người ta rờ vào á Người ta mới. Cái người đó. Là thù lao một trăm đồng hoàng cũng có. Người ngàn đồng vàng cũng có. Nên nhóm Bà la môn á thu hoạch được cái tài vật rất là lớn. Họ đi khắp. Các. Uh, Nơi ở trong cái thành quân sáng. Rồi châu quận khác. Mà đi đến đâu cũng được sự cúng dường, Bởi đây giống như kiểu mà thần nhân đặc biệt. thân thể rất là đặc biệt. Lạc kỳ. Thế phước năm xưa đó. Nó đang trổ bởi do cái duyên này. Nó tự nhiên đó. Mà khi mà đến cái thành sáu vệ đó. Vào buổi chiều á. Để đến ngay lúc bây giờ thời, vào thời điểm bây giờ trong kinh thành xã vệ có khoảng 50 mươi triệu những hàng tại gia cư sĩ đó, một thánh này á, những vị thánh cư sĩ này vào buổi sáng sau khi cúng dường vật thực đến tức vật và chưa tăng xong thì buổi chiều tay mang hương hoa cùng với những cái nước giải khác đi tới cái từ viện hãy cúng dường chưa tăng và ngồi nghe pháp thì thi đường ấy, những nhóm bà la môn mà đưa cái cậu bé bảy tuổi lên là... tranh đa phá nó hỏi là các chị đi đâu đó Nên tôi đi đến nghe pháp từ đức thích tôn cũng nhiều Đức thô cái cúng dường đức phật đức thích tôn ấy, của các chị ấy, chưa chắc có hạnh phúc bằng cái các chị cứ rời đồng tử lên Như vậy đồng tử này có cái phước hiển lộ ở cái bụng đó, tức là có cái dòng hầu quang như là mặt trăng vậy. ai mà rờ vào đó, thì là được hạnh phúc được an lạc vậy này có đại thần lực ngân hàng tại gia cư sĩ không bao giờ tin mấy chuyện này à, những vị thánh đại cư sĩ này nói làm sao được ông này chẳng qua có cái phước vậy thôi chứ mà còn thần lực bị được đức thế tôn chúng tôi Thì hai bên tranh chấp nhau không ai chịu dượng nhau cả Thì bây giờ thôi giờ thử Nếu ông nói rằng cái đồng tử ông có cái thần lực hơn Thì ông đem vô cái kỳ biệt tự xá đi Thì khi mà đi vô tới cái hương thất đức Phật đó Tự nhiên cái hào quang của Trên đa phá là mất đi Mà bước ra khỏi hương thất ở khoảng xa thì hiện rồi mà thử nghiệm 3 lần như vậy thì trên đà phá Không nghĩ là cái gì Xong môn này có cái chú thuật làm cho mất cái hầu quả? nó do đỉnh lợi tứ tôn ngày, phải ngài có cái chú thuật làm mất hầu quan không à, này đúng là ta sẽ có cái đó à, này hai tử hay là này đồng tử ta có vậy ngài có dạy có thể dạy con cái loại chú thuật này không được. Nhưng mà với điều kiện là người phải xuất gia mới được. Bởi chú thuật này không có thể dạy cho những người mà không có xuất gia được. Thì đồng tử ngẫm nghĩ rằng cái là chú thuật này mình học trong vài ba ngày là xong. Mà sau khi mình thành tựu được cái loại chú thuật này rồi đó mình sẽ là cái người mà vô địch ở trong cái cõi dương trụ này. Mình biết là loại chú thuật này nó phá hào quang thì mình sẽ làm mình sẽ là chống lại. không cho Hào Quang bị mất gì, cái thân tộc Bồ Đào Nha á nó là thôi, giờ mấy ông để cho tôi học vài ngày, ừ. xong cái chú thuật này rồi tôi trở về với mấy ông, cái thân tộc Bồ Đào Nha cũng đồng ý. thì sau khi mà xuất gia xong nó tôi ngày vẫn dạy này này sao gì? người hãy quán tưởng về những thể trượt tóc lông móng răng da thật gân xương tủy tim gan thận phổi ruột già ruột non lá lách, mật bà mũ máu mồ hôi nước mắt muốn nhận, nhận, nhận tiểu mà bật ngay cái này là gì đó? đó người muốn học cái cách phá hầu quan thì phải học những cái này suy ngẫm về những cái đề tài này thì cho Đa phá tưởng đây là một cái bước đầu sơ khởi để mà để thành tổ của lợi chú thuật phá hầu quan Thì ông quan sát đó. Trong lúc mà ông quan sát về những thể trượt đó, Ông có ngầm ngầm hiểu ra được Cái gọi là cái hào quang này Thật sự nó xuất hiện trên dùng bụng Mà dùng bụng này nó cũng chỉ là cái thể trượt mà thôi Nó có dùng à, Dơ bẩn cỡ cái <cười> Những nhóm thân tộc Bà Lâm này Đồng cử học xong chưa chưa tôi đang học mà Nó, ông nói ông nán đợi và vài ngày sau nữa ngày phát triển tội quán xong thì ngày chứng bà la hán những bà con tới hỏi nói bây giờ tôi không còn du hành nữa tôi không còn, thích. Tôi không còn có thích đi du hành nữa cái chỉ du hành mà ngài muốn gọi là nó không còn lăn trôi trong dòng muôn hồi cái người mà còn lăn trôi trong dòng muôn hồi thì còn đi du hành còn cái người mà không còn du hành nữa tức là cái người đã giải thoát như em muốn nói rằng những cái phước mà chúng ta nó có nó trổ nó cũng có do tự nhiên cũng có Nhưng đó là những cái sắp thân thương bị xúc nó Hoặc là những cái gì mà tốt đẹp của cái thế gian này Thì nó là quả của phước Nhưng mà nó lại là cái cạm bẫy Của cái phiền não ma Hay nó là cái bẫy mồi của cái pháp hành ma Bởi vì pháp hành luôn, luôn vận chuyển Cái gã thời sân nay đúng chỉ cho ác ma Cái pháp hành nó luôn luôn vận chuyển Từ tốt chuyển sang xấu Từ xấu chuyển sang tốt Nó cứ vận chuyển như vậy Nhưng cái quan trọng Là cái ừ, Phiền não ma À đối với những cái pháp hành mà tốt nghe nó vẫn... Bởi kiếp xưa có làm như phước cho nên Tạo phước cho nên kiếp này mới nhận được Cái sắc thân hương vị xúc tốt Đáng hài lòng Đáng thích thú láng mông cầu nhưng mà nó làm duyên cho cái tham ái sinh khởi mà một khi mà tham ái sinh khởi thì người đó sẽ bị cầm tù ở trong vòng tam giới cho nên cái người nào mà đam mê vào dục lạc thích thú hưởng thụ dục lạc đó, thì cũng tự nhỉ mà quên đi cái Cái mục tiêu hay là cái phận sự mà mình ở có trong trong cái giáo pháp này. Ta may mắn Được sinh làm người Ta may mắn được có những cái trí tuệ cái may mắn thứ ba nữa đó Là ta may mắn Gặp được cái giáo pháp của Đức Phật đang Người ta nói bây giờ đó là cái thời này là thời mạc Pháp Mình xin thưa mạt Pháp đối với những cái người mà thiếu tự tin Thế đối với những người mà có cái niềm tin vững chắc là Dù mạt hay không mạt chuyện nó không thành những Cái chuyện mà tôi phải đi tôi phải đi thôi Nói là mạc Pháp mà không có chứng tắc được Nhưng mà nếu giờ không tin tấn thực hành Pháp á thì về sau cũng phải cái con đường nó cũng phải tinh tấn hành pháp thôi Ta hành pháp trước thì sau này nhẹ nhàng hơn nó đỡ cái tốn công sức nữa nó cũng tự giống như là khác cả. mà khi vừa khác Thì uống nước ngay đi thì nó không có hao sức khỏe nhưng mà cố nhịn nhớ nhịn nhú nhịn không uống nước cho thì trước sau cũng phải uống nước thôi để giải trừ cơ khác mà lúc khi mà uống nước có nhiều khi uống nước không được tốt rất là khó khăn chứ thì con đường mà đi tới thánh quả này trước sau thì chúng ta cũng phải thực hành thôi không trống thì chạy là không không sớm thì muộn cũng phải thực hành thôi Chỉ cho rằng cái thời, thời mặt pháp nên không có, có uh, chứng đắc đạo quả thôi, Mình thành pháp cũng vô, vô dụng, Không có uh, tác dụng. Đây là một cái tư tưởng rất là bi quan Mà nó làm cho cái cái tâm giải thoát, Thời nước bàn thì lại bị gián đoạn. Nó bị tách liệt à. Mà chúng ta đã, ở trong kinh pháp cứu thấy có okay, những cái câu chuyện cho thấy rằng nó có thể mặt pháp của thật sự mặt pháp của đức uh, phật ca diết đó có bảy vị tiền khô lên núi mới nguyện rằng nếu như không chứng mắt đạo quả thì nhất quát pháp không xuống ngày thứ nhất một vị chứng quả là hán bay đi một người ngày thứ hai cái vị chứng quả là hàm bay đi nó mặt pháp mà vẫn còn chứng tạo được đạo quả thì nó gọi là mặt pháp thôi. chẳng qua là mình thiếu tự tin mà thôi chưa đủ thôi. năm vị tỳ khưu còn lại không chứng bắt đạo quả gì hết cho nên mệnh chung nhưng mà mệnh chung còn tái sinh thiên và vào thời Đức Phật này cả năm vị xuống gặp giáo pháp của Đức Phật Diết Tuôn và chứng bắt được đạo quả gì thứ nhất là ngày giá chứng quả là hán gì thứ hai là ngày Cú -mà -ra cũng chứng quả là hán vậy thứ ba là ngày Bố Cú chứng quả Anà Hành gì thứ tư là ông Cư sĩ thiện giác cùi chứng quả dị lộ. Và vị thứ năm là ông Đao phủ Nan Đồng hay là ông Phạm Đao có cái răng đỏ, thân mình đỏ. Và trước đây nếu mà không có lên trên đó lại kiên quyết hành pháp á thì vào thời Đức Phật uh, Gotama chúng ta làm gì mà chứng mắt được đâu ạ? đây là mình nói về trong cái trường hợp mà gọi là thực sự là mặt pháp, đó. nhưng mà nó dũng vẫn có những cái duyên lành đó, cho ở trong cái kiếp lai sinh, Cho những cái thời mà chúng ta may mắn gặp được Đức Phật di Lặc chẳng hạn, nhưng mà cái đủ thừa rằng bây giờ cái thời này thời mặt pháp, mà. thời mà áp pháp nó tăng thượng hơn là cái thiện pháp thì đúng rồi. nhưng cái đó không phải làm cái đó là một cái lý do để làm trùng bước cái sự thực hành tinh tấn của những người đang tầm cầu sự giải phàm mà nó lại đắm nhiễm vào trong những cái vật dục này với sắc thân hương dị xúc này thì bị phiền não ma buộc và mãi mãi cái, cái bị trôi lăng rất là cực khổ khi mà không thoát ra được Bởi vì đằng nay mà bị cái người thời săn bắt rồi Nó kiềm chế Nó đâu có cho tự do được đâu. Nó hành hạ, nó làm theo cái ý của nó Cho nên trong kinh doanh nó là làm theo ý lực của người thời săn Nó sức mạnh về ý của người thời săn Người thời săn này muốn chỉ giác mẹ Còn đây là phiền não mẹ Khi ngồi thì nửa đêm cũng thức dậy ra đi Theo cái tiếng gọi của phiền nở ma Mà mỗi khi mà phiền nở ma nó dậy lên rồi đó họ Thì đừng nói thời điểm nữa Bất kỳ giờ phút nào Thì cũng phải làm nhiều theo ý muốn của ác ma Tức là của ý lực của ma nhưng mà thời này có phải là thời mặt pháp hay không? Sinh thơ không phải. Còn thể chứng được a la hán tâm minh chỉ vấn đề còn lại là chúng ta có nội lực tinh tấn không mà thôi. Vậy chúng ta phải tin tưởng như vậy. Tuy rằng giờ kiếm bậc thánh rất khó khăn, có thể nói là mà sợi mấy... kim dây cây kim với đáy biển có lẽ còn dễ hơn gặp được cái vị thánh. bởi cái ngài chán ngài không muốn ra chạm với những cái ác pháp Mà bây giờ ác pháp rất nhiều ngài sẽ lui vào cái nơi thanh vắng ngài ít ai biết tới cái chỗ đó giống như ngài sống mình một sống đạm bạc với những cái lá rừng cây rừng hoặc những cái trái rừng chẳng mà ai biết tới Ừ, mà chẳng có màn biết với ai Thậm chí có nhiều người tìm Ngài có thể cái thần thông này Dùng mà thông bay đi chụp Sao môn bà Lâm môn mà tắm chìm trong ngũ dục Đây, Sẽ bị phiền não Cái hạn thứ hai thấy nguy hiểm của ngũ dục à cho nên nó thực hành những cái khổ hạnh mà ngay trong cái giáo pháp của chúng ta cũng có những gì về không thực hành cái khổ hạnh mặc dù á thân ý là xuất gia ở trong cái giáo pháp này nhưng mà cái tư tưởng là hướng ngoại cứ cho là những cái pháp mà thuộc về á mà lạ lạ là lạ phía ngoài á mà tạo thời Đức Phật có những cái pháp môn lạ lạ ngoài đó là những pháp môn nó là cao mà ngay bây giờ chúng ta cũng thấy vậy đó. thực hành thiền định đi thực hành thiền định đi không những ông Samôn cũng có thực hành yoga cho yoga hay thiền định Chữa hoặc là những cái cái pháp mà bên nhà Phật không đồng ý ví dụ như cầu hồn chẳng hạn nhập xác cái cầu hồn nhập xác này nhà Phật đâu đồng ý đâu cho đó là một cái vẽ hư nguyệt mặc dù như chúng sanh vô hình vẫn có nhưng mà cái sự kiện mà nhập xác Đức Phật này nó cũng chưa Bởi vì những cái chúng sanh đó nó, Ví dụ như những hàng ma đói Mình mời nó vô được thì nó vô Mà rõ ràng cái thân thể của những hàng ma đói Tức là ngạo quỷ bê tá Nó tanh hôi Nó đầy những cái trượt khí Chứ đâu phải là giống như chư thiên có mùi hương thơm đâu là... đâu <cười> Mà thân xác những loại này mà cái cho nó giàu vậy thì Nó ngâm tẩm những cái mùi trượt khí vậy thì nó bệnh rồi Nó bệnh về thân cũng có mà bệnh về tâm cũng có Mà chẳng qua chỉ những cái, cái vật dục cũng thôi phần này phải cho Đây. nhập đồng nhập bó, bóng nhập sát đó những hàng phật tử chúng ta cũng lại khoái trực tiếp là bóng không có nhưng mà cũng khoái đi cầu hồn của mấy ông thầy bà thầy nào đó <cười> mà đâu có nhớ tới cái giá định tuệ đâu, đâu có tìm thấy cái giá định tuệ nó phật đâu cho chúng ta đi coi bà với bài với quẻ vậy đó nó chuyện bó ra ma nhà ra rác à nhưng mà cái hàng phật tử chúng ta nam cũng có nữ cũng có rồi mấy một số nhà sư cũng đi coi bỏ không phải là đi coi bới mà là coi bói cho người ta nữa chứ. Mới ghê. Ta giới luật của Phật tao cho phép cho không cho làm. mặc áo cũng sao luôn bạn, cũng đầu cạo trọc, cũng đầu tròn áo vuông đàng. Nhưng mà cái con vô đây hoặc là anh vô đây nên để sư bắt cho cho cho hoạn. Nó thầy coi cho hoạn. Ông Đức Phật nói ông Đức có cho làm gì đó đó. Đức Phật bảo là phải tinh tấn nỗ lực hành pháp. Giải quán vô thường, quán khổ, quán vô ngã, quán thị trợ, quán thực tịnh. Thì ngày xưa trong thời Đức Phật cũng có những vị samôn á ở trong cái giáo pháp này nè. Nhưng mà dưỡng những cái hình thức khổ hạnh <cười> Mà cho những hình thức khổ hạnh là tốt đẹp Mà từ hợp chúng ta thấy là cái thị giả của Đức Phật và xuống mắt khách phá trong bằng kinh Batikah tức là bài kinh Ba Lê của trường bộ Thị giả Đức Phật đó, theo hầu Đức Phật đó. Nhưng mà vẫn sùng bái những cái du sĩ khổ hạnh Mà Đức Phật đã cảnh báo rồi Không tin cuối cùng thì không phải hoàn tục mà sao phỉ bán sau này phỉ bán chúng tôi người cuối cùng phải rơi xuống cái khổ cảnh địa phật cũng vậy nó giống như đàng nay thứ hai à cũng nghe đức phật ngài bảo rằng là sống nơi thanh vắng mới rút sâu vô rồi mới thực hành những cái phương pháp khổ hạnh hiểu lầm ngay cái, cái nơi thanh vắng của đức phật là Cái thanh vắng Thư vợ là thân thanh vắng, không phải thanh vắng và những cái phiền não phải thanh vắng luôn Tức là quý về trá đó Hòa Thượng uh, Minh Châu thường dịch là cái viễn ly đó à, thân ở nơi yên tịnh, đến chi? Để dễ dàng hành pháp Hành pháp gì? Hành pháp giới định tuệ Anh định để chi để tâm nó thanh vắng những cái phiền não Nó xa lánh những cái phiền não à, rồi À để biển ly cái phiền não đó Tức là xa liền cái phiền não, dập tắt cái phiền não Chứ không ở thanh vắng Ở trên nơi Rừng rậm bụi Cái kia 13 Pháp đồng Đà của Đức Phật cái ngày Cho có cái Pháp đồng Đà tức là sống ở cội cây đó Nhưng mà chỉ sống ở cội cây đó, trong 8 tháng mà thôi Còn 4 tháng mùa mưa nó phải tìm nơi có cái mái che Có như là hang động Nếu điều vật tàn quen chứ đâu phải mùa mưa phải ở giữa trời đó, nó là tôi phải sống với còi cây, phải ở giữa trời. nó loại trừ với hình thức của hạnh nhưng mà một số hiểu lầm đó Tích thú những hình thức của hạnh. một khi mà có hạnh rồi thân xác nó kiệt quệ rồi những cái bệnh tật tức là những cái ác quả ở quá khứ nó cũng có cơ hội nó trỗi sinh, Nên bởi vì cơ thể là thiếu những tố, những tố nó phát sinh bệnh, nếu mà phát sinh bệnh nó, tức là cái ác nghiệp quá khứ nó do cái duyên mà khổ hạnh quá mức này nó nó nó, nó, nó, nó làm cho nó có cái cơ hội trổ quả. hoặc là phương pháp mặc dù là sa môn vậy bây giờ cái phương pháp ăn vào lúc bố mẹ vậy à, tuy rằng là đầu thì cọc cọc nhưng mà vẫn khoái ăn vào lúc bố mẹ trị bệnh và trong khi đó cũng tôi biết có nhiều vậy cũng xài nói bệnh có hết đâu mà sao thấy cũng như vậy có nhiều khi bệnh nặng thêm nó bởi dầu nó không có dụng tố mà nó hết cái bệnh này thì nó nảy sinh bệnh khác thôi thì rồi quay lại thọ thực lại thọ dụng lại những kia nó còn nó còn đấm nhiễm hơn nữa thì cũng giống như ví như cái đàn này thứ hai ớt đằng này thứ ba đó là biết đó, loại trừ được cái cái, cái, cái, hai cái hình thức là vừa khổ hạnh mà lẫn cái lợi dưỡng gọi là đi trong con đường trung đạo mà thật sự con đường trung đạo này nó không phải lợi khoảng giữa lợi dưỡng và khổ hạnh mà nó vượt lên cái lợi dưỡng khổ hạnh. khi nó vượt lên lợi dưỡng mà khổ hạnh có nghĩa là thỏa dụng nhưng mà không tấm diện Nếu không cái phổ hạnh tức là dùng để cho cái sắt thanh hương súc này cũng không có tao xin tao bất đơn thuần mà thôi Nhưng mà lại còn có một cái tư tưởng, ấy, tức là cái tài kiến nó là chất thường hay chấp đoạn Mà thường thì chất thường nhiều mà trong đoạn kinh này nó nói rằng thế giới thường hay là thông thường Vô biên hay là hữu biên Cái vấn đề vô biên hữu biên ấy, các bạn sẽ giải giải thích Tức là giai đoạn này là những cái người hành giả này chứng mắt ở giai đoạn cận định ấy, Có những cái trạng thái rất là đặc biệt, cận định thôi nhưng mà người đó cũng có cái cái do năng lực thiền tịnh á có thể rọi cái tư tưởng mình tức là cái cái tâm mình nó phóng đi do cái ảnh hưởng của tưởng tưởng mạnh đó, nó rọi đi thì họ thấy là họ quán xét cái thế gian này đó à, thì họ soi chưa tới hết nếu là do đại khái là từ đây quanh cái Cái, cái, cái, cái biển Thái Bình Dương Từ bờ biển này qua bờ biển kia à, Nhưng mà Nhìn không hết nữa, Cho là cái biển là rộng mênh mông Không có bờ bến Nhưng mà đi hết tận cùng Mới thấy có bờ bến Thì cũng vậy Do cái năng lực ở Cận Định nó yếu Cho nên cái rọi tâm tới Càng rọi tâm thấy càng thâm thẳm Thâm thẩm thâm thẩm Và kết luận là thế giới này là vô biên nó thế giới này nó không có biên giới Nếu là thật sự là chưa rọi, hết, chưa rọi hết Tới cái dòng chắc cá qua láp Tức là trong cái dòng gọi là chùa vi sinh, Một cái thế giới này được bao bọc bởi một cái dòng tay sắt Nó có hình tròn giống như bánh xe gọi là chắc cá Cho nên là thăm má chắc cá có nghĩa là bánh xe Pháp đó Cái bài kinh chuyển Pháp Luân ấy Thamá Chắc Cá Mà thường chúng ta dịch là chuyển Pháp Luân Pháp Luân là bánh xe pháp Chuyển là cho chạy đi Thamá Chắc Cá ba Quá Tí Nếu mà gì dịch nghệ bạch văn nhưng Mà không có dùng hán tự ấy. Thì bài kinh gọi là chuyển Pháp Luân Là cái bài kinh là Cho bánh xe Pháp chạy đi Thế thôi Nhưng mà chữ chắc cá này nó giống như bánh xe Cho nên cái 31 cõi này được bao vây bởi một cái dòng đai sắt, Được gọi là lung viser Lung là cái bánh xe mà Nó rộng lắm Nhưng mà rồi chưa tới hết nữa. Thì mới cho thế giới này là vô biên. Còn gọi là thế giới hữu biên là sao? Ở thế giới hữu biên có nghĩa là cái người này có cái tâm lực mạnh cái là chứng đắc được cái sơ định chẳng hạn gì. Do tâm lực mạnh nó rải đi. Rải đi tới đụng tới cái dòng luân vi sơn đó, nhưng mà không thể xuyên qua được cái dòng luân vi sơn. Mà tới đây tìm cách đi qua mà qua không nổi Rồi dòng ra sắc nó rất là dày Cuộc để mà xuyên qua Mới cho rằng cái thế giới này nó hữu biên vậy giờ nó có giới hạn. Mà thế giới này cũng không hữu biên Cũng không có giới hạn, Nó cũng không phải là hữu biên Nó tùy yên sinh <cười> Tùy yên sinh Rồi chấp vào quan điểm Ở đây trong bản dịch Gọi là như lai còn tồn tại sau khi chết Rồi, xin thưa ơi Bởi vì Cái chữ Tathagato Hay là Tathagata Nó có hai nghĩa Một là muốn chỉ cho đánh như lai Mà thường để phân biệt Những cái những cái chữ này Mà để chỉ cho đắn như lai Hay là bậc tạp si chúng ta Để chữ Tatha Thường viết hoa Còn Tophagato hay là Tophagata nó còn có nghĩa là chúng sinh nữa. Ở Như Lai được, nó chỉ trong cái vị mà gọi là nó toàn giác rồi. Mà cho dù là xài chữ Như Lai đi cũng được Thì chúng ta phải hiểu là ngay còn tồn tại sau phi chết Nó là một cái tư tưởng gọi là thường tiếng như là chỉ là đức phật là đức phật còn tồn tại sau khi ngài đã viên tịch ra khi ngài đã chết thì còn tồn tại nhưng mà đây chúng nói là chúng sanh còn tồn tại sau khi chết tức là chắc vào một cái linh hồn nào gọi là trường đồn hay là một cái gì đó gọi là trường tồn bất biến mà thông thường đây chúng ta người phương đông chúng ta gọi là cái linh hồn cái linh hồn không có trong phật giáo Cái linh hồn này nó có ở đâu Nó có sinh thưa Nó có ở của lão giáo Hay gì của khổng giáo Mà lão giáo là có trước không giáo Cho nên cái tư tưởng mà có linh hồn Nó là tư tưởng của lão giáo Và khổng giáo du nhập đó. Nhà đạo Phật đi vô Trong cái vùng đất vô qua đó, Sao hai cái Cái nguồn văn hóa này ngay, Trúc bốc lan với các bốc lan với ma đằng hai nhà sư tiên kim trung hoa đầu tiên ở thời vô hán mình để mà khi đi vào rồi đó thì gặp hai cái, cái, cái, cái, cái, cái, cái nguồn văn hóa này. và ngày xưa người trung hoa cho cái phật giáo nó là cái tôn giáo của rợ hồ. à, của rợ hồ. rợ giống như tiếng mọi á. Của cái nhóm Mang Di Không có tôn trọng Chứ không phải giờ Phật giáo được người Trung Hoa tôn trọng ngày xưa có bối cảnh đó Thì người Trung Hoa cho rằng cái, cái Cái Phật giáo này Là cái tôn giáo của cái dân Mang Di Của rợ Hồ Của người Hồ Nhưng mà ở đây cái chữ linh hồn nó không có trong Phật giáo Mà nó của lão giáo Cho nên cái thiếu tu tiên để cho linh hồn nó được là, là Trường sinh bất tử rồi nó chết Hải xác nó lên thiên định Cho nên nó bị cái nếp đó Mà trong Phật giáo chúng ta thì không có cái đó Phần giá chúng ta khi nào cứ người nào, mà, nào mà, mình chung mình có phước là đi lên thiên đàn ngay Tức là lên vàng vàng cảnh này. Chứ không phải xuống dưới cái âm phủ Để mà rồi gặp Diêm vương Luận tội thấy có phước Xét xem có phước cứ trả về thiên bình Còn nếu như luận tội xong mình Thấy có tội mới phạt vô nào là nấu à, Chảo nấu dầu Rồi bị chó cắn Rồi bị hành hạ Mấy cái đó là tư tưởng của lão giáo chứ không phải tư tưởng của Phật giáo. cái tư tưởng của Phật giáo đó... thì sau khi mình chung hải ác nghiệp thì dẫn xuống khổ cảnh mà hãy thiện nghiệp thì dẫn lên thiên cảnh, nhàn cảnh ngay chứ không phải chạy xuống dưới khổ cảnh. Nữa. rồi dần dần là hãy cho chết rồi phải xuống địa phủ, xuống âm phủ. mà cho rằng có một cái linh hồn trường tồn bất biến như vậy thì làng chúng sanh sang khi chết còn tồn tại mà nếu ở chữ ta mà gọi như la thì cho rằng như la sau khi chết còn tồn tại rồi đó, một số cho nó là chúng sanh sau khi chết không còn tồn tại nữa không còn tồn tại rất là rã hết đây là quan điểm của đoạn kiến Tức là chết là hết Thân xác rã ra Tâm thức cũng tiêu tùng Không còn cái gì hết Hoàn toàn là chỉ còn là một cái đơn đúng trò Nó giống như cái ngọn lửa đầu hôm Nhưng mà nó không phải Là ngọn lửa đầu hôm Nhưng bảo rằng một mọi... Cũng không đúng Mà bảo rằng hai Cũng không đúng Bởi vì do Duyên sinh với nha Ta các chị tiền mới tới vậy không bao giờ chúng ta sống à, chúng ta không bao giờ chúng ta tắm giọt nước mà nó ở trong cái dòng sông đó. Nó, nó tắm cho người chúng ta rồi đã lành. Và khi mà chúng ta bước lên bờ rồi chúng ta quay xuống nữa thì chúng ta tắm cái dòng sông đó chúng ta cho tắm trong cái dòng sông đó lần thứ hai không phải. Những cái giọt nước kia nó ra, là trước đó đã trôi rồi, nó đi rồi. Những giọt nước kế tiếp theo kế tiếp theo là những giọt nước khác chứ không phải ở ban đầu. không phải. Cho nên không bao giờ tắm hai lần trong một dòng sông nữa Không bao giờ. Tại cũng vậy cái ngọn lửa đầu hôm thì ngọn lửa giữa hôm nó khác nhau. Nhưng mà nó không phải một mà cũng không phải hai, nó là nối tiếp nối tiếp sinh diễn sinh diễn sinh diễn đó là cái pháp hành. Đó là cái pháp hành, đó là cái pháp sanh Rồi chắc là cái chúng sanh á, Sau khi chết á, Có tồn tại và không tồn tại Có nghĩa là một phần tồn tại một phần không tồn tại Và cái câu chết á, là cho rằng chúng sanh sau khi chết á, Là không tồn tại cũng không không tồn tại Cái câu này dịch cái kiểu này cũng hơi tối nghĩa Không tồn tại cũng không không tồn tại, nghĩa là không không tức là có, là không tồn tại cũng như có tồn tại, hay là một phần tồn tại, một phần không tồn tại, nó giống như câu thứ ba, nhưng mà ý nghĩa nó khác, chữ nê quá đây có nghĩa là dường như, à. chữ uh, chữ hé thật không nhưng mà nó dường như Tức là cho rằng chúng sanh sau khi chết nó dường như tồn tại và dường như không tồn tại Nếu chúng ta dịch cho cái này thì bốn câu này rất là chính xác Không có gì bị có hiểu cả Tức là chúng sanh sau khi chết còn tồn tại Chúng sanh sau khi chết không tồn tại Chúng sanh sau khi chết tồn tại và không tồn tại Có nghĩa là một phần tồn tại một phần không tồn tại Tức là ngũ quẩn có một phần ngũ nào đó tồn tại Và một phần ngũ nào nó không tồn tại Và chúng sanh sau khi chết Dường như có tồn tại và dường như không tồn tại Nếu dịch nè Nếu kiểu mà chúng sanh sang khi chết Không tồn tại và cũng không không tồn tại Thì không khéo là hiểu lầm Giống như là chúng sanh sau khi chết Tồn tại và không tồn tại Và dường như có tồn tại Dường như không tồn tại đó mới là chính xác Mà lại rõ ràng luôn Cái bốn cái luận đề này Và cho dù rằng chắc cái nào chắc nữa cũng rơi vào hoặc là, hoặc là thường kiến hoặc là loạn kiến Mà có cái tài kiến đó thì cũng bị phiền não nó Phiền não mai vương nó lắm lại Và cái hàng này thứ tư đó biết như, như vậy là giải trừ được Cái ba cái sự giấy tới buộc Chắc sẽ tới một đầu tiên đó là thân kiến hoài nghi giới hữu không cho cái ngũ quấn này nó trường còn bất biến mà nó cũng không có cho nó đồ nhiều mà nó tiếp diễn tiếp diễn do cái sự duyên nó tiếp nó tiếp nó tiếp với nhau do cái lý duyên sinh thôi mà thôi và sẽ không có chắc vào một cái gì những cái nghi thức cái lễ bái nó sai với cái lý sai với cái phật pháp cúng tế thì đúng có nhưng mà cúng tế theo Phật pháp nó khác cái cúng tế còn ngoài Phật pháp ví dụ như cúng tế vào là cầu ma trai để trừ thần trùng rồi chẳng hạn vậy chuyện đó Phật giáo không có mà thần trùng đó, thì nó nói chuyện nó có tạo ra cái hàng như vậy tức là giải, giải trừ đi được cái giới cấm thủ tức là những cái nghi thức sai lạc những nghi thức gọi là mê tín gì đó nhưng không còn nghi ngờ cái con đường mà dẫn tới cái đạo quả nhất bàn nữa tức là không còn nghi ngờ về con đường bác chánh đạo nữa giới định tuệ thấy rõ ràng minh bạch rồi ân đức giới ân đức định ân đức tuệ thấy rõ rồi À, giải trừ được cái đó chấm dứt được thân kiến hoài nghi giới âm thủ rồi ma dương đã không còn thấy được tứ phiền não và nó tận cùng nữa này, kiến tắc hết nè. những vị thánh a la mọi ô nhiễm nè chấm dứt được cái mọi phiền não thì phiền não ma dương không còn thấy Ác ma không còn thấy nữa. thấy tứ phiền não không còn nữa làm sao mà thấy được Để bài, kinh bài mồi, bà chỉ cho bốn cái hạng sa môn. vậy thời giảng dù phải đã, của báo sinh cũng tăng. Và chúng tôi cũng không quên hướng học vấn này thì chánh pháp còn một một